những biếm tóc kinh khủng một người mẹ không thể buộc các cô con cái của mình trở thành chị em thân thiết bà không thể ép chúng bầu bạn viên nhau, đồng hành cùng nhau hay thậm chí chỉ là đồng minh bên nhau trong một hành động ngấp ngớt nào đó Nhưng nếu bà may mắn các con của bà sẽ tự khám phá ra tình chị em và có một đồng minh thân cận trong suốt cuộc đời hai con cái của tôi, Dường như không thể sống hòa thuận với nhau. Chúng đó khác nhau giữa mặt trăng và mặt trời, hoàn toàn đối lập như bất cứ cặp chị em gái nào khác cùng sống chung một mái nhà. Cô con gái Út của tôi, Laura, là một vận động viên có tài và con bé giỏi hầu hết những việc nó tham gia. Nhưng đối với nó, tình bạn lại rất gian đăng. Năm lên 7 tuổi, con bé phải bước vào một thế giới mà ở đó Bạn bè cùng ăn trưa và cùng ngủ với nhau Và con bé phải cố gắng lắm để qua được giai đoạn đó Ngược lại, Catherine là học sinh đứng đầu bản thành tích của trường tiểu học Là một cô bé lớp 5 thông minh, xinh xắn và được nhiều người yêu mến Nên con bé thường được cả nhóm con cái ngưỡng mộ vây quanh Khi bạn học lớp 2 Thì một cái gật đầu hay một lời ưng thuận từ một đàn chỉ lớp 5 Là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến nhưng Catherine và mấy cô bạn ít khi nhận ra nỗ lực quá cẩm để được chú ý của em mình một buổi sáng nọ trong khi chuẩn bị tới trường cả hai đứa con cái bắt đầu này nỉ xin tôi cho để kiểu tóc mới tôi thở dài chuẩn bị lược lược ống kẹp rồi nhanh chóng tạo ra diện mạo mới cho chúng tôi tết những lọn tóc lưa thưa của laura lại thành một cái bím lệch hợp thời trang Tôi chải mái tóc đen ống ả của Catherine thành mái tóc cong mượt mà kiểu Pháp. Chúng xoay mình trước gương, vui thích với những gì tôi đã làm. Laura nhảy chân sáo ra cửa, hãnh diện lúc lắc biếm tóc của mình. Nhưng đến trường một cô bé khác chỉ vào con bé và thì thầm với mấy đứa khác. Rồi nó tiến tới Laura và hỏi bằng một dòng cay độc Cái biếm tóc kinh khủng này là sao hả Laura? Lào đà cảm thấy bị tổn thương. Sau khi được phép của cô cháu, con bé vào nhà vệ sinh ngồi khóc trong một buồn trống. Sau đó con bé vỗ nước lạnh vào mặt và mạnh mẽ trở về phòng học vẫn để nguyên biếm tóc. Buổi chiều hôm đó, nghe con kể lại câu chuyện buồn mà tim tôi như thắt lại. Sao tôi có thể đưa con đi học với biếm tóc xấu kinh khủng như vậy? Sao tôi có thể đẩy lùi nỗ lực yếu ớt của con cái mình là hòa đồng với các bạn khác. Tôi cố nén nước mắt trong khi đưa các con về nhà. Nghe chuyện buồn của em, Catherine im lặng một cách lạnh lùng. Và cũng như mọi khi, tôi ước gì chúng có được mối liên kết để có thể chia sẻ với nhau. Tôi chỉ nhận thấy tối hôm đó, Catherine dành nhiều thời gian trò chuyện qua điện thoại hơn là bình thường. Chiều hôm sau, khi tôi tới trường đón con, Tôi vẫn thấy một điều kỳ diệu đã xảy ra Laura đứng đó Vây quanh là những cô bé lớp 5 Thông minh, xinh xắn Và nổi tiếng nhất Cô con gái bé nhỏ của tôi Trạng gợi trong sự ngạc nhiên tột độ Khi bọn trẻ xoay quanh cô bé Khen cởi và tập trung sự chú ý vào cô Và trước sự ngạc nhiên của tôi Mỗi bé cái đều tết một biếm tóc Ở bên đầu Giống hệt như kiểu Laura vừa để hôm trước Mười biếm tóc xấu kinh khủng Tôi thầm kỹ, cố nuốt sự ngẹn ngào trong cổ Vừa trèo vào xe, lao ra vừa treo lên Con không biết chuyện gì xảy ra nữa Khi con nhìn lên thì con thấy tất cả các chị ấy đều để biếm tóc giống như con Cô bé cười trạng trở suốt trên đường về nhà Đôi tay ôm lấy đầu gối mảnh khảnh Hồi tưởng cái khoảnh khắc ngắn ngủi Nhưng hạnh phúc nhất đời mình Tôi liếc nhìn Catherine trong kính chiếu hậu và tôi kể là tôi thấy con bé nháy mắt với tôi. Tôi cũng không chắc lắm.